Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định trầm giọng. Tại sao lại bỗng nhiên hỏi chuyện này? Sau năm trước, tôi đã hỏi rồi. Đáp án không hài lòng sao? Đúng vậy. Cô nhốn nhốn vai nhớ lại 6 năm trước. Mỗi khi nhớ tới hắn, tự thuyết phục chính mình, ly hôn là cách tốt nhất. Cô chịu đựng không nổi những ngày tháng tình yêu bất hòa này. Một gia đình mà lại không mang đến cho cô cảm giác vui sướng, thì chẳng bằng giết chết cô cho xong. Cho nên hắn lựa chọn rời đi, cho dù vẫn còn yêu, vẫn quyết định đem phần tình yêu này giấu vào trong lòng. Tôi cảm thấy chúng ta chia tay, đối với ai cũng là có lợi cả. Lợi như thế nào chứ? Có một người phiền toái nhau cãi nhau thì có gì là tốt chứ? Cãi nhau cũng giống như chạy bộ vậy, có thể tiêu hào, calori. <cười> Anh đừng nói cho tôi biết rằng cãi nhau cũng là một chuyện vui đi. Tôi không có ý kiến gì cả, hơn nữa người nói chia tay là cô. Đến cả cãi nhau cô cũng không muốn. Cô trường mắt nhìn hắn. Tôi nói này kỳ đại luật sư. Anh cũng phải thừa nhận chia tay cũng là chuyện tốt đi. Nhưng mà đối với nhược du mà nói, chia tay thật sự có điều so sánh không được đi. Hắn là luật sư, từ trước đến nay thực sự là cầu thị. Căn cứ vào tình huống mà nói, hắn có thể lớn mật đoán, vợ trước của hắn đối với hắn vẫn còn tình cảm. Nếu không sau khi ly hôn cô còn khóc làm gì? Nếu không cứ mỗi lần nói tới ly hôn, trong mắt liền che kín sự đau xót giống như con nhím trực tiếp đánh trả, bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, còn lại vẫn là nên chạy bộ trước đã. Tiểu Vũ cuối cùng cũng trong thời gian nhanh nhất mà truyền trường khác. Một tuần qua, cậu bé thích ứng cũng không tệ lắm, luôn hưng phấn mà chia sẻ về chuyện trường lớp. Mỗi ngày bữa sáng qua đi, tuy không khí có một chút quá dị, nhưng hai người vẫn sẽ cùng nhau đưa con đi học, đừng cha mẹ quan tâm, làm cho Tiểu Vũ mỗi ngày đều rất là vui vẻ. Mà chuyện đánh người cũng đã được kỳ đại luật sư thu xếp tốt. Cuộc sống của tiểu vũ khôi phục lại vẻ bình tĩnh, vui vẻ bình thường. Lương Nhật Du cuối cùng cũng yên tâm, quả nhiên quay về Đài Bắc là đúng. Cho dù cô mỗi ngày đều ngủ không ngon, ngày ngày đều nghĩ xem chồng trước đang làm cái gì. Nghĩ tới quan hệ của cô và hắn, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Trở về Đài Bắc, nhưng cô vẫn làm việc. Sơn ca đã thuận lợi nhận được công trình, đem đến toàn bộ ủy thác cho cô. Cô lại bắt đầu làm công việc quen thuộc của mình Đó là công trình xanh hóa Nội thành Lý Quốc Một giờ sau Kỳ Mãi Khai trở lại phòng ngủ Lương Nhật Du xoay người muốn rời đi Thế nhưng tốc độ của hắn nhanh hơn Trực tiếp đem cô ôm vào trong lòng Cô nhắm hai mắt lại dựa vào trong lòng của hắn Ngay cả cảm giác tường chừng như hạnh phúc này Cũng có một chút chua xót Cô vòng qua thắt lưng của hắn Lần đầu tiên phóng túng chính mình trầm lân Trong phòng không có ánh sáng Chỉ có ánh trăng ẩn ẩn theo cửa sổ chiếu vào Em vì sao lại trái khỏi anh Hắn hỏi Thành âm khàn khàn lay động Lưng như du biết Hắn nói chuyện của ngày năm đó Cô hít hít cái mũi rồi cất tiếng nói Em vi sao lai roi khoi anh han hoi thanh am khan khan lay đong lung nhuoc du biet han noi chuyen cua ngay nam đo co đến che tay chính là lựa chọn tốt nhất Còn hiện tại thì sao Hắn âm lãnh hỏi Cô ngẩng đầu nhìn vào mặt hắn Hắn cùng với tiểu vũ có ánh mắt thật là giống nhau Vừa nghĩ tới tiểu vũ Tương lai sẽ trở thành một soái ca như hắn thì sẽ khiến cho nữ nhân bởi vì hắn mà chảy nước miếng. Cô cảm thấy vô cùng đắc ý. Anh làm cho tôi thật sự muốn vỗ tay đó. Cô cố ý tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Sau năm qua, không nhớ anh sao? Cô rút cuộc không nhịn được, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Học trường à, quan hệ của chúng ta cũng chỉ có thể như vậy thôi. Anh cũng đã có người mới rồi, còn tôi chỉ là quá khứ. Học trường, sương hô thật là ngọt ngào. Bọn họ bắt đầu nói chuyện yêu đương. Cô cũng đã gọi hắn là học trường Nhưng lại kéo dài âm cuối Đó là một lời tâm tình Chỉ có tỉnh nhân mới hiểu như thế nào là ngọt ngào Nếu như anh chưa từng nghĩ rằng Đó không phải là quá khứ Nếu như anh vẫn cứ muốn vãn hồi thì sao Vãn hồi ư Cô nghĩ đến biểu thường bi thương của Hạ Lâm Lường nhật du nhẹ nhàng đẩy hắn ra rời cất lời Tôi đi xem tiểu vũ Cô rời khỏi ngực hắn bước ra khỏi phòng Lúc nhìn cô rời đi Làm cho hắn cảm giác ánh trăng không hề sáng người Kỳ Mãi Khải nhìn hai cánh tay của mình trống trơn Tự như tâm trạng của hắn vậy Thật sự chỉ là vì đứa nhỏ Mà nghĩ muốn ván hồi đoạn tình cảm vào hôn nhân này hay sao Thật sự chỉ vì đứa nhỏ Hắn mới dùng rằng với cô mãi như vậy hay sao Bộ dạng của cô tươi cười ngọt ngào Cô thức giận Nước mắt của cô Nếu thực sự là không cần Thì căn bản sẽ không có nước mắt Thật sự chỉ là bởi vì đứa nhỏ sao Kỳ Mãi Khải kéo nhẹ khóe miệng bợt chặt nắm tay về sau hắn phải bảo vệ cái nắm tay của hắn vào cô? thứ bài này vần đề của tiểu vũ học phụ huynh mục đích chủ yếu là muốn thông báo việc học trọng điểm như thế nào Lịch... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net